đại ngam nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì ngam chúng ta lại tiếp tục đến với series chuyên việt tiểu lưu manh chương đó là sao ai cũng giữ như vậy ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là một thần ma mới được triệu hoán ra chính là hạo thiên quyển cũng là đại đế đỉnh phong nhưng mà có thể chiến được với thần linh và đã tiến vào trong thần bí chi địa cùng với nhóm người ngao bính chống lại À, bốn vị thần linh ở chân thần giới xuống Đang hỗ trợ cho bên à, Nhân tộc cao đẳng Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Chớp mắt thì trong thần bí chi địa Chỉ còn tám người đang giao đấu Thực lực đôi bên không tranh lệch là mấy Tuy nhóm ngơ bính nhỉnh hơn một chút Nhưng cũng không thể nghiền ép đối phương Sấm chớp răng kín không gian hẹt như là ngày tận thế Huyền hoàng cuồn cuộn Thần uy giáng thế Phật quang phổ chiếu Đại nhật như lai Thiên cầu rít gào nó dậm chân một cái, mặt đất bắt đầu nứt toác, hư không rung chuyển. mà bốn đối thủ thì cũng không hề yếu, trái lại vô cùng đáng sợ. bọn họ thi triển thần uy, uy áp thần cấp va chạm khiến trời lòng đất lở, thần bí chi địa cũng lường lầy trực đỏ. Uhm. lại thêm một lần đụng độ, mặt đất sụt lún, một đường hoa văn huyền ảo của pháp tắc năng lượng rung động, phong ấn ngả nghiêng, giống như sắp bị phá vỡ vậy. giết Tiếng gầm giống vang lên, hai bên toàn lực tấn công, một vị lão tổ lạnh lẽo mở miệng. giao vạn giới lệnh ra, đưa chỗ này cho bọn ta, thì bọn ta sẽ cho các người một con đường sống. Cuồng vọng, Ngao Bính khinh thường cười đáp chẳng mấy chốc các người sẽ chết sạch. Yêu thú nơi này đã bị săn hết, không còn bất cứ giá trị nào, tại sao các người có phải giữ chặt chỗ này không buông? Một vị lão tổ trầm giọng nói, ở yêu thú không còn, nhưng chẳng lẽ vị thần dưới lòng đất không phải mục đích thực sự của các người sao? thạch cờ lạnh lùng nói thần minh dưới lòng đất nhân tộc cao đẳng sửng sốt kinh ngạc thốt lên dưới lòng đất có thần ư các người không biết đường tăng sững người đã không biết thì các người liều mạng để làm gì bọn ta chỉ muốn đảm bảo rằng nơi này sẽ không bị vột mất vị thần nào bốn láo tổ đồng thanh giờ ngươi mới nói công này thì muộn rồi ngao bính bát đát dĩ nhìn xuống phía dưới âm một tiếng hắn vừa dứt lời phong ấn vốn đang siêu vẹo đã trực tiếp sụp đổ thần bí chi điện nổ tan nát vô số thần quang bắn vọt lên trời, thần uy mênh mông, cuồn cuộn trải khắp cả không gian. Ha ha, ngàn vạn năm trôi qua, rốt cuộc bản thần cũng thoát ra được. Thần giới, đã lâu không gặp, bản thần lại trở về đây. Hiền mộng, bản thần đã quay trở lại, người có sợ hãi hay không? Từng tiếng cười lạnh vang lên, vô số thần minh đạp vỡ phong ấn, thoát khỏi ngục tù đã xây nên từ ngàn năm trước. Là các ngươi đã thả bản thần ra, một vị thần khinh thường nhìn nhóm người ngao bính bản thân sẽ ban cho các người cơ hội được chết ngạo bính ngỡ ra ngay giờ đó làm gì xử lý hắn đường tăng gần rộng thiền trượng xuất ra hắn lập tức đập xuống một trượng a di đà phật ngã phật tử bi thiên địa huyền hoàng long tổ kinh thần lôi nghe lệnh thôn nguyệt cả bốn vị thần ma đồng loạt ra tay công kích mạnh mẽ trà lấp cả vị thần binh nọ nguồn năng lượng khủng bố cuốn sạch tứ phương khiến những vị thần mới ra ngoài khi nãy vội vàng lui lại uhm. Khi mà năng lượng cuồng bạo lắng xuống, xung quanh trở nên tan hoang, thảm không thể tả. Ừ. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng, thật quá kinh khủng. Một người vừa động thủ, bốn vị lập tức nghênh chiến. Bọn họ đã bị phong ấn cả ngàn năm, thần lực trong thể nội sớm đã tiêu tan gần hết. Muốn ngăn chặn được bốn người ngao bính vốn là chuyện không thể nào. Thần bây giờ ai cũng giữ gian vậy hả? Một vị thần nghệt mặt ra. nơi hắn còn đang định nói vài câu để làm màu thì đã bị cảnh tượng này chấn động. Đi. Bốn vị lão tổ của nhân tộc cao đẳng sầm mặt rồi đồng loạt rời đi. Chỗ này đã bị phá hư, bọn họ có lấy được cũng chẳng có tác dụng gì. Và lại trong số những thần mới thoát ra kia, có một người đã bị bốn thần ma đánh chết, nhưng mà cũng còn lại tới mười lăm người. Bọn họ không muốn khai chiến với đám thần này. Ai biết được là nhóm người ngao bính sẽ làm ra chuyện gì? Nếu giúp thần đối phó với nhóm người ngao bính ngơ, nhân tộc cao đẳng nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ. Đám thần này vừa ra ngoài đã muốn giết người thì rõ ràng không phải mặt hàng tốt lành gì Bản thân không cần biết các người muốn làm gì, nhưng lần sau mở to cái mắt chó vào mà nhìn, xem nên ai chọc nổi và ai không nên chọc. Ngao bính hử lạnh, quét mắt qua đám thần minh trước mặt. Thực lực còn chưa hồi phục ra đám cuồng vọng như vậy, tưởng bản thân là vô địch thiên hạ xong. Các thần trợn trắng mắt. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đường thăng sờ cái đầu chọc lóc bóng loáng của mình rồi mở miệng nói. Một cánh cửa, lối ra. Một vị thần khác đột nhìn, nhìn về phía chư thiên môn trên không chung. Lại giờ nhìn sang vết nứt mà đám nhân tộc co đẳng tạo ra Cuối cùng vị thần minh này trực tiếp bước vào chư thiên môn Bốn vị thần ma nhóm người ngao bính mặt không đổi sắc nhìn hắn Sau đó cũng bước vào chư thiên môn Hập lực phá hủy không gian Rồi ai đi đường đấy Một vị thần lên tiếng Được Một vị thần gật đầu Mười vị thần cùng liên thủ phá vỡ không gian tiến vào tinh không Cuối cùng thần bí tri địa đã bị phá hoại hoàn toàn ở thần ma đạo tràng nhóm người giang thái huyền ngồi trước chư thiên môn đợi bốn vị thần ma trở lại thì là họ không chờ được nhóm người ngao bính mà lại đụng phải một tên lạ mặt người là ai giang thái huyền hoang mang chẳng lẽ nhân tộc cao đẳng lợi hại như vậy Bốn người ngao bính đánh không lại cho nên bị bọn họ vượt mặt xong không giống như là nhân tộc cao đẳng chiến mặc đã từng giao chiến với nhân tộc cao đẳng không ít lần cho nên lên tiếng tên thần kia ngớ ra ta tới lộn chỗ à ta trở về lại có được không? Trước mặt hắn là một nhóm đại đế và bán thần, mấy tên này chỉ là Mũi, hắn không để tâm. Nhưng ba người chiến thần thì lại là thần. Hiện tại thần lực còn đã cạn kiệt, muốn chiến thắng ba vị thần này là chuyện bất khả thi. Một khi động thủ thì vị thần trước đó chính là ví dụ điển hình, bị đánh tới nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Nơi này là thần giới ư, sao lại có cường giả, yếu đến như vậy, còn có rất nhiều kẻ yếu khác nữa. Thần Minh quét mắt nhìn Lưu Thanh rồi lại nhìn sang đám đại đế, đột nhiên trong lòng nổi lên một dự cảm chẳng lành. Hay là... giết luôn đi. Chiến mặc dầm gì? Bắc, đây rốt cuộc là đâu? Tại sao ai cũng giữ giản như thế? Hở một chút là đòi giết thần. Xin hỏi, người có bán không? Giang Thái Huyển nghiêm túc nhìn vị thần trước mặt. Thần kia ngỡ ra, ta có bán không? Ta bán tái hả? Người đang vũ nhục bản thần sau. Dám cả gan, xem bản thần là hàng hóa. Vị thần này rất phẫn nộ nhưng lại không dám làm gì. Mà chỉ dà dạt nhìn mọi người. Trong lòng thấp thỏm, ta phải làm gì bây giờ đây? Thằng chủ... Nhóm Ngao Bính lần lượt ra khỏi chư thiên môn rồi tiến vào đạo tràng, bỗng chốc kinh ngạc nhìn vị thần nọ, người vẫn còn chưa đi. Ta vẫn còn chưa đi hả? Ta dám đi sao? Nhiều người vây quanh như thế, nhúc nhích một tí ta còn chẳng dám, nhất là ba vậy thần kia, một lời không hợp là đòi chém đòi giết, còn cả muốn bán ta nữa đây này. Tên này bị ngu hả? Không biết nói chuyện sau Long Hạo nhíu mày nhìn Ngao Bính. Ngao Bính đại nhân, thằng Đần này đâu ra vậy? Thằng Đần, con dẹp nhà ngươi dám mắng ta là thần Đần thần Minh tức giận đến run người. Một trong những người bị phong ấn ở thần Bí chi Địa, bên trong còn 14 người nữa, chắc là đã hợp lực phá nát không gian để chạy đi rồi. Long Hào lắc đầu thở dài, tu luyện thành thần rồi mà vẫn còn không biết nói. Kiểu này chắc là cái dạng phế phẩm bẩm sinh rồi, ngay cả thần cũng không chữa được. Phắc. sao các ngươi người nào người nấy đều nói chuyện khó nghe như vậy, sao tự dưng ta lại muốn đập chết người thế này? Giao lưu bình thường một chút nào, tự giới thiệu bản thân đi, Giang Thái Huyền mở miệng Yên tâm, chỉ cần ngươi không tự tìm chết Thì bọn ta cũng lời giết ngươi Ngao Bính nói, không có tiền mà giết người khác Thì khác nào là lỗ vốn Thần Minh kia thở vào nhẹ nhõm Hắn nhìn mọi người một cái rồi mới gượng gạo đáp, Bản thần ta, ta là Hạ Sơn Là một vị thần Trước kia khi đang phiêu bạt bên ngoài Thì bị người khác bắt nhốt Đến tận hôm nay mới có thể phá vỡ phong ấn Vô duyên vô cớ lại giam giữ người xong, Giang Thái Huyền bĩu môi Bởi vì trước đây hành xử có chút cuồng vọng Giết chết đệ tử của đối phương trong một lần đoạt bảo Hạ Sơn Ban đắc Dĩ nói Hoàn ngành người đến với thần ma đạo tràng Muốn mua... À mà thôi, nhìn ngươi kiểu này thì chắc chả còn cái gì Ngoài cái mạng của mình đâu Khỏi nói cho xong Giang thế Huyền lắc đầu Bị giam giữ cả ngàn bạn nam như thế Nếu có tài nguyên đã dùng hết từ lâu Chắc chắn cũng là một tên khố rách áo ôm Nghèo mệt Một nhóm đại đế lắc đầu rời đi Bọn họ cũng lời chẳng muốn vây xem vị thần này nữa Ngươi đến từ thần giới sau có thể kể cho bọn ta biết tình hình thần giới thế nào không? giang thái huyền hỏi. Câu này bộ không phải là thần giới à? hạ sơn sững sờ. rốt cuộc ta đã bị bắt đi đâu thế này? nơi đây là phàm giới, là hạ giới. bọn cha còn chưa có phi thăng. giang thái huyền đáp. ngươi nói ta biết về tình hình ở thần giới và cách phân chia cấp bậc của thần đi. phàm giới, hạ giới. hạ sơn rốt cuộc hoảng hốt, nghẹt mặt ra. sao ta lại đến trần gian được? có phải cánh cửa này của người liên thông với nhân giới hay không? lúc trước ta cảm nhận được thần khí mà. Ồ, đó chính là khu vực phong ấn các ngươi Bây giờ ngươi giải đáp vài vấn đề của ta trước đã Giang Thái Huyền lên tiếng Ta cũng không nhớ rõ về thần giới lắm Nói chung là có rất nhiều thần Còn về phân chia cấp bậc thì ta biết Có thần nhân, thần linh, chân thần Còn lại thì không biết Người mạnh nhất chính là thần đế chí cao vô thượng Hạ Sơn trả lời Giang Thái Huyền vỡ lẽ Người này chắc hẳn là không tiếp xúc được với nhiều việc Còn lại chỉ là sinh hoạt rất thảm ở thần giới thôi C, mọi người khinh bỉ thì ra cũng chỉ ngang cấp với chó thôi. Hạ sơn phẫn nộ. Các người nói vậy là sao? Bản thần đường đường là thần linh, là thần linh vĩ đại. cả đám các người ngay cả bán thần còn không phải, thế mà còn dám cười nhạo ta? Mục tiêu của bọn ta là trở thành thần đế, long hạo kiêu ngạo nói thần linh thì sao? Ngao bính đại nhân đã nói cấp thấp thần linh còn không bằng chó, trung cấp thì đi đầy đường, chỉ có cấp cao mới có tiếng nói. nhưng ngươi cùng lắm chỉ là dạng cấp thấp thôi chứ gì? người dám nói ta không bằng Cấu, không để ý đến mọi người Giang Thái Huyền nhìn về phía nhà kho nhỏ của mình Mở gói quà lớn Mà vẫn chưa mở lúc đột phá Mở gói quà lớn, lớn Giang Thái Huyền lên tiếng nói với hệ thống Tinh Khi chủ đã mở gói quà lớn thu hạt được Hạt giống thần ma đỉnh cấp x3 Giang Thái Huyền có chút ngẩn ngơ Mành vỡ hạt giống thần ma đỉnh cấp ư Hệ thống Người cuối cùng cũng chịu cho ta mở hàng đỉnh rồi sao Có chút suy tư Giang Thái Huyền nhìn về phía thần dịch Trước kia đã từng chiếm được một gói, giọt pha loãng, đã giúp hắn nâng cao không ít. Một giọt này còn chưa pha loãng, chắc hẳn cũng có thể để hắn nâng cao một chút. Giang Thái Huyền trực tiếp nuốt xuống, sức mạnh rồi rào tràn vào cơ thể, năng lượng tinh thuần làn khắp tứ chỉ bách hải, thần lực kim sắc rèn luyện sức mạnh trong cơ thể và cũng rèn luyện cả huyết mạch quán. Lúc này ánh sáng màu xanh tím lập lè, bọn người lưu thanh mở to hai mắt, nhìn Giang Thái Huyền đột nhiên biến hóa. <cười> ngào bính và các thần ma khác vẫn lạnh nhạt như cũ. một giọt thần dịch thì không trợ giúp gì nhiều cho bọn họ, cùng lắm là để bọn họ nâng cao một phần thôi. sức mạnh của thần dịch rất là tinh khiết, rất cường đại. giang thái huyền vận chuyển thần ma tổ kinh luyện hóa sức mạnh thần dịch trong nháy mắt phá vỡ lá chắn của đại đế trung kỳ thành thông à thành công tăng lên một tiểu cảnh giới thành tựu đại đế trung kỳ sức mạnh của thần dịch cũng tiêu hao gần hết. giang thái huyền luyện hóa một tia sức mạnh cuối cùng, sau đó từ trong tu luyện tỉnh lại thằng chủ lần này tốc độ tấn cấp của ngươi khá nhanh đó về mặt long hạo hầm mộ ta thì kiếm tiền mệt gần chết còn ngươi chớp mặt là đã đuổi kịp rồi sau giang thái huyền không nói các người làm công cho ta thần ma đạo tràng này của ta mở ra nhiều thế giới như vậy lại còn có chất xúc tác mỗi ngày thu nhập không ít tiền lại còn có ban thưởng nhiệm vụ mà còn không nâng cao lên được nữa thì quá vô dụng rồi ngao bính lắc đầu không nói một giọt thần dịch thì đại đế bình thường sử dụng đủ để đột phá trung kỳ Nhưng chàng chủ thì chỉ thăng lên đến trung kỳ thì có thể thấy được là sức mạnh tràn đầy. Ở ngoài cửa đạo tràng con đường kiếm tiền, ngươi xem một chút, hiện tại chiến thần giới đang trong thời kỳ khai phá là cần gấp nhân tài về mặt kỹ thuật. Long Hạo lấy ra một trang giấy đưa cho Hạ Sơn. Trận pháp ư, ta không biết. Luyện đàn ta cũng không biết. Luyện khí ta lại càng không biết. Hạ Sơn nhìn tin tức thông báo tuyển dụng yêu cầu trận pháp luyện đan rồi luyện khí tông sư Nhưng thứ này chả có liên quan đến Người có biết trồng trọt linh dược không? Long hạo nhíu mày Không biết Hạ Sơn bất đang dĩ nói Lúc ta ở thần giới chỉ biết tu luyện Sau đó là du ngoạn tầm bảo Nào có cơ hội nghiên cứu trận pháp với luyện đàn luyện khí Còn nữa Những thứ kỹ thuật thần giới này Đều cần có thiên phú Hoặc là có nhân tài hậu thuẫn thì mới có tương lai Cái loại dế chúi ở thần giới như ta Làm sao có cơ hội học tập chứ Vậy người biết cái gì? Sắc mặt của Long hạo khó coi có thể đánh nhau nếu như ta khôi phục thực lực người ấy có thể đánh thắng ngao bính đại nhân bọn họ không long hạo lạnh giọng hỏi hạ sơn trầm mặc nếu như hiện tại là thời kỳ hưng thịnh một mình hắn thì có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại à nhưng hiện tại mình đã suy yếu thời gian khôi phục còn cần rất lâu thế nào cũng bị đánh tơi bời được rồi hiện tại ta xác định ngươi chính là một tên phế thần long hạo thở dài một tiếng đánh không thể đánh cũng không biết kỹ thuật vậy bọn ta còn cần ngươi để làm gì được rồi Gác cổng đi, chiến mặc bất đắc dĩ mở miệng. Thần bí chi địa, nhiều thần chạy ra ngoài như vậy, khó tránh người già nhiễu loạn, chi bằng để tên này canh cổng ở chiến thần giới. Hạ Sơn thừa người ra, ta đường đường là cường giả cấp thần linh, đi vào hạ giới không nói việc xưng vương xưng bá, nhưng nhìn xuống trừ thiên, ít nhất cũng phải cho đãi ngộ xứng đáng, thế mà ngươi để cho ta đi canh cổng à?" Long Hạo ngẩn người suy tư nói, "Cũng được, sắp tới chân hư giới cũng đã chuẩn bị thành lập một nhóm nhân viên bảo an." Ngươi chờ thêm một thời gian ngắn sẽ có giấy chứng nhận. Tạm thời một tháng lương của người đi chiến tìm chiến mặc mà thương lượng. Tiền lương là 5 vạn điểm thần ma chia đều cho 5 giới. Mỗi giới là 1 vạn. Yên tuyết hàn mở miệng. Được. Vậy bổ nhiệm Hạ Sơn làm đại đội trưởng đại đội bảo an. Củ hộ cho ngũ giới. Chiến mặc gật đầu. Một lời đã định. Hạ Sơn rất mờ mịt. Các người đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ta còn chưa nói chuyện. Các người đã chỉ định ta thành tên gác cổng rồi sao? Đúng rồi. Yêu thú bên trong thần bí chi địa Có phải là các người nuôi dưỡng không Chiến mặt bỗng nhiên hỏi một câu Yêu thú, yêu thú gì Hạ Sơn rất mờ mịt Đây không phải là lao tù để giam giữ bọn ta sao Sao lại còn có nuôi dưỡng yêu thú ở đây nữa <cười> Người có hiểu rõ về thần trong đó không Yên tuyết hàn lại hỏi một câu Hạ Sơn suy tư nói Cung cảnh giới với ta thì có tầm 5 người Quan hệ bình thường Còn lại tất cả đều là thần nhân Nếu như ta khôi phục lại vất tay là có thể giết một đống thể ra là một đám gà yếu nhép, Chiến mặc nhẹ nhàng thở ra là nhìn về phía ánh sáng pháp tắc trong đạo tràng cắn răng mua lấy một phần, thực lực của hắn bây giờ xem như là thần nhân cấp thấp, kém hơn thần nhân có thể chuyển hóa pháp tắc của thần giới, hắn nhất định phải nâng cao sức mạnh mới có thể bảo vệ cho chiến thần giới được. Hạ Sơn ở một bên tu luyện nguyên khí thiên địa tràn trúc tụ lại, hóa thành một đường trường long, đưa vào cơ thể của Hạ Sơn, nhưng cho dù là nguyên khí thiên địa nồng đậm như thế luyện hóa Cũng chỉ có một chút xíu thần lực, còn lại vẫn chỉ là tạp chất mà thôi. Giang Thái Huyền rời khỏi đạo tràng, nhìn về phía chiến Mặc. Các ngôi sao phụ cận chiến thần giới, các người đã khai phá qua chưa? Chiến Mặc gật đầu, thực lực của chiến thần giới cường đại tung hoành nhiều thế giới, đương nhiên sẽ khai phá hết các ngôi sao chung quanh. Bằng không thì cũng không có khả năng sinh ra tới ba vị cường giả thần cấp. Giang Thái Huyền khẽ lắc đầu, vậy thì đi thiên ngân tình định vị đi. Trang chủ là đang giúp bọn ta phát tài sao? Mọi người vui mừng, bọn họ có thể nhớ kỹ là trên tay chàng chủ có một cái la bàn tinh thần. Đạo trận truyền tống đến thiên ngân tinh, la bàn lại được lấy ra, chiến mặc tự mình động thủ mở nó. Thần lực quán trú vào la bàn tinh thần lập là hiện ra giao diện ảo, địa đồ của ngôi sao xuất hiện. Ba ngôi sao lóng lánh sáng tỏ rực rỡ. Điều này có nghĩa là phù hợp với yêu cầu, không có sinh linh nhưng lại có tài nguyên phong phú. Ba ngôi sao này ngũ giới chia đều, chiến mặc nói. Hiện tại ngũ giới là mình hữu với nhau Muốn hất bọn họ ra đương nhiên là không thể Được, Yên Tuyết Hàn gật đầu Lần này không mang truyền tống trận Cũng không có dẫn người qua Chiến mặc mang theo truyền tống trận trực tiếp xé rách hư không Tiến về phía ngôi sao có tài nguyên Đây chính là thần linh Chỉ một ý niệm đã có thể vượt qua tinh không Từ ngôi sao này đến ngôi sao khác Giảo bước trong tinh không vũ trụ Không phải là việc khó Chúng ta cũng đi Hai vị thần minh khác mang theo mọi người bước vào tinh không Ngao Bính thương lượng một chút được không? Giang Thái Huyền nhìn về phía Ngao Bính thấp giọng mở miệng. Da mặt của Ngao Bính co giật, hắn biết trường chủ là muốn thương lượng cái gì, cưỡi dồng. Lúc trước đã nói xong rồi mà. Ngao Bính ngửa mặt nhìn trời vẻ mặt không vui. A Di Đà Phật biến thân đi, Ngao Bính. Đường Tăng niệm một tiếng Phật hiệu nhìn về phía Ngao Bính. Mẹ nó, các người tập thể bất nạt ta. Ngao Bính hung tận trừng mắt nhìn Đường Tăng bất mãn nói. Chờ một ngày ta đột phá thì các người đừng hỏng lại cưới dồng ngáo bính ấm ức hóa thân thành long mang theo giang thái huyền và ba vị thần ma cao cấp tiến về phía trước đối mặt với chàng chủ hắn còn có thể nói lời dễ nghe cưỡi rồng biến thành túm lên đầu hắn nhưng mà tên chọc đường tăng này hắn thật trêu không nổi đâu người ta không chỉ có phật tổ chống lưng mà dưới trướng có cả tôn hầu tử hai người này trong tương lai chỉ cần tùy tiện xuất hiện một người thì cũng không phải là kẻ mà hắn có thể trêu chọc giang thái huyền trực tiếp tiến về một ngôi sao gần nhất đây là ngôi sao mà bọn yên tuyết hàn muốn đến tim lòng ngự không vượt qua ngôi sao, năng lượng kinh khủng rung động, áp sập cả tinh không, khiến ngôi sao chấn động. À, Khí tức huyết tinh thật là nồng nặc, sao lại thế này? Bọn người Giang Tách Huyền vừa tiến vào ngôi sao thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, là bản tinh thần dò xét thì ngôi sao này không có sinh linh, nơi này tại sao lại có khí tức đẫm máu như vậy? Chẳng lẽ là bọn người Yên Tuyết Hàn tự giết lẫn nhau rồi sao? Bên trong tinh không, từ khi 14 vị thần phá vỡ lao tù, phát hiện nơi này không phải là thần giới, mà là thế gian của một bầy kiến hôi sinh tồn, thì đã xảy ra một chút chuyện không nên xảy ra. Bọn họ muốn tín ngưỡng của chúng sinh, muốn khôi phục thực lực. Sức mạnh của tín ngưỡng rất quan trọng, rất nhiều người đều biết. Một số đại đế bán thần đều tin tưởng rằng nó có thể đẩy nhanh tốc độ lĩnh hộ quy tắc, năng lượng pháp tắc của bọn họ giúp thần nhanh chóng tinh tiến lên. Nếu như có đầy đủ sức mạnh tín ngưỡng, những vị thần này cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà tín ngưỡng không phải nói có là có thần sao lại có kiên nhẫn đi lừa gạt bọn sâu kiến trong mắt những vị thần này thực lực chính là hết thảy thuận thần thì sống nghịch thần thì chết bước vào mảnh thế giới này khí tức huyết tinh nồng đậm huyết quang hút ngàn vô số thi hải trồng chất táng diệt cả một giới thi thể cấp đại đế trở lên thì tất thả đều không thấy bọn người yên tuyết hàn xem xét một lượt sắc mặt ngưng trọng biến những đại đế này thành dược để khôi phục sau ngào bính thở ơ mở miệng thật sự là cái gì cũng làm được Không phải người cũng vậy sao? Giang tay huyền trợn trắng mắt, ngươi vậy mà nuốt một vị thần, còn có cả yêu thú của thần bí trì địa nữa. Không giống nhau, bọn họ là người luyện chế dược liệu, ngao bính lắp đầu. Hơn nữa trên thân vị võ thần kia đang gánh vác không phải chỉ là mạng người một giới, ta nuốt hắn, tách luyện với máu của ngàn vạn sinh linh, cũng là cho ngàn vạn sinh linh một cái công đạo. Trang chủ, truyền thống trận đã bố trí xong, ngôi sao này có thật nhiều thây khô, chiến mặc phát tới tin tức, thây khô... Giang Thái Huyền hơi sững sở, bố trí xong truyền tống trận trực tiếp truyền tống qua. Mấy người yên tuyết hàn cũng lần lượt chạy tới. Ngôi sau này cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa dạn nứt, rõ ràng trước đó đã phát sinh ra một trận đại chiến. Đám người Giang Thái Huyền đến, bọn người chiến mặc đang ở trên một ngọn núi cao, nơi này thây khô đầy đất chất trồng thành núi, còn có một huyết trì đã cạn. Những người này đều bị rút khô máu mà chết, chiến mặt nói. Mặt khác bọn ta còn ở trong huyết trì phát hiện thi thể của chớ trùng. Chớ chú trùng sau Yên tuyết hàn nhướng mày, thành lãnh nói Có được vạn giới lệnh thì có thể lấy được chớ chú trùng Nhưng mà dám dùng chớ chú trùng để tích báu Thì có chỉ có nhân tộc cao đẳng Hơn nữa trước đó nhân tộc cao đẳng Đã huyết tế, phá vỡ khu vực khốn thần rồi Giang Thái Huyền trầm mặc không nói Là bản tinh thần dò xét không có sinh linh Không phải là thế giới này vốn không tồn tại sinh linh Mà có khả năng là bị giết sạch Từng người khai phá đi thuận tiện giúp mai táng thi thể này Giang Thái Huyền khoát tay áo nói Một ngôi sao khác cũng có phản ứng Cũng bị lấy máu như thế Chiến Mặc đói Trước tiên ba vị chiến thần bọn họ Hỗ trợ chuyển tin tức Thiên ngân tinh Sắc mặt Giang Thái Huyền bỗng nhiên thay đổi Trực tiếp bước lên chuyển tống trận Ngao bính trở về Trong lòng mọi người giật mình vội vàng nhau nhau bước lên chuyển tống trận Cương giả thân cấp trực tiếp xé rách không gian trở về Chuyển tống trận này cũng chỉ là đế cấp Âm... Uhm thiên ngân tinh đang chấn động một bóng người toàn thân kim quang trói mắt lơ lửng giữa không trung thần uy bao phủ toàn bộ thiên ngân tinh ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng tín ngưỡng bản thần có thể bất tử hứa hằng chớ có phạm sai lầm trong không trung khóe miệng của hạ sơn nhuốm máu một thân chật vật thế nào đến bây giờ mọi người còn muốn cướp đoạt tiếng ngưỡng của thế giới này với bản thần sao thân ảnh kim sắc mang theo thần uy ngập trời quét ngang hạ sơn ánh mắt nghiêm nghị thân là thần ngươi vậy mà đi thương hại bọn sâu kiến thật là sỉ nhục. trước trách bên người hạ sơn lạnh lùng nói trong lòng rất là bức bối. mẹ nó, ta vừa lên làm đại đội trưởng đội bảo an, ngươi liền đến gây phiền toái cho ta, ta có thể làm gì đây? ta còn muốn kiếm tiền, ta muốn có ánh sáng pháp tắc, ta muốn trở thành chân thần kìa. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? người có biết đám người phía dưới này đều có tiền hơn ta hay không? còn cái chỗ đang đánh nhau này chính là địa bàn của yên tuyết hàn, người ta là chùm bất động sản vượt ngang cả mấy thế giới đó. <cười> chức trách gì hứa hằng bối rối ngươi là một vị thần vừa mới thoát khỏi ngục giam sao lại có được chức trách chứ chẳng lẽ tâm địa của hạ sơn lại thiện lương đến thế nhưng người đây có phải là quá thiện lương rồi hay không <cười> <cười> nghĩ đến chỗ này sắc mặt hứa hằng trầm xuống sát khí ẩn hiện nếu như thế vậy thì làm thịt ngươi luyện hóa thần thể của ngươi bản thân cũng có thể khôi phục được một chút sức mạnh giết hạ sơn gầm nhẹ một tiếng lần nữa động thủ Trong lòng lệ thẩm suy tư, có nên bỏ chạy hay không? Hứa hàng này khôi phục nhanh hơn hắn. Tử chiến thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cường giả thần má đạo tràng còn có ba vị thần nhân của chiến thần giới tại sao còn chưa trở lại. Trong lòng hạ sơn lo lắng, ta không muốn chạy, ta còn muốn quánh ánh sáng pháp tắc đây. Chết! Một trường đánh ra thần quang mênh mông, thiên ngân tinh chấn động, hạ sơn văng ra ngoài. Thần lực trong cơ thể sớm đã kiệt quệ vốn cũng không phải là đối thủ, càng không có khả năng lật bàn. Một bài kiến hôi cũng đáng để người liều chết bảo vệ sau. sắc mặt của hứa hằng lạnh lùng càng mang theo vẻ hưng phấn. Nuốt người, ta nhất định có thể khôi phục lại ba phần. Khả giới này đều từng tín ngưỡng bản thần. Đưa bản thần tiến vào cảnh giới chân thần. Ở trên trời có một người nhìn màn này. Đại đội trưởng đội bảo an của chúng ta thua rồi sau. Đại đội trưởng, người nhất định phải chịu đựng. Trang chủ bọn họ rất nhanh sẽ về. Ai có biện pháp gì giúp đại đội trưởng một tay không? Đừng đùa, kia là thần đó, cho dù chúng ta nhào lên hết thì cũng không nhận nổi một chiêu, chỉ có thể cầu nguyện là đám người chàng chủ mau trở về. Tín ngưỡng là gì, nếu như tín ngưỡng hữu dụng thì lại nên kính dâng tín ngưỡng như thế nào? Nếu như có thể, ta nguyện ý tín ngưỡng đại đội trưởng, kiên trì một chút đi, chàng chủ lập tức sẽ trở về. Một âm thanh truyền vào trong đầu Hạ Sơn, ba bóng người từ trong đạo tràng đi ra, ngự không mà tới. Trương Tam Phong, gia cát thần hầu, Bạch Tố Trinh ba bóng người xuất hiện hạ sơn hơi kinh hãi trong lòng nhẹ nhàng thở ra thực lực của bọn họ đến như đối phó với hứa hằng ở trong thời kỳ toàn thịnh thì không được nhưng đối mặt với hứa hằng của hiện tại thì không thành vấn đề bà còn sâu kiến cũng dán đến tìm cái chết giọng hứa hằng ngẩn người ra thần uy cuồn cuộn lệ trưởng đánh ra thần quang sáng chói kéo dài một lát là được không giết trương tam phong lạnh nhạt nói không giết sau, hạ sơn ngây người hứa hằng sững sốt Các ngươi chỉ là đại đế mà thôi. Đối mặt với một vị thần như ta, mặc dù chưa khôi phục, nhưng cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Các ngươi lại còn nói là không giết ư. Đại đội trưởng, đội bảo an, bái kiến ba vị thống lĩnh bảo an, Hạ Sơn lập tức nói một câu. cứ hẳng trận trắng mắt. Đại đội trưởng đội bảo an gì cơ? Mẹ nó, một vị thần làm đội trưởng, ba tên đại đế làm thống lĩnh sao? Chuyện chó má gì thế này? Đại đội trưởng, bọn ta cũng chỉ có thể làm đến thế trên trời người của thiên ngân tinh nói bọn họ vừa góp tiền lại thuê mới mời được ba vị thần ma tứ tượng trương tam phong khoát tay một cái có hai làn khói trắng đen hoành không xuất hiện ra tứ tượng gào thét sông lên ra các thần hầu lại mở ra thần quỷ bắt trận đồ còn bạch tố trinh đánh ra một trưởng ngũ hành thần sơn chấn áp hồng trần hiện ra cuồn cuộn trực tiếp kéo hứa hành a hứa hằng vào trong ảo cảnh hồng trần sầu kiến hèn mọt, mà cũng dám đùa nghịch bản thân. Hứa Hằng quát lạnh một tiếng thần uy cuồn cuộn. Viễn cảnh hồng trần lung lay sắp đổ, thần quỷ sụp đổ, tứ tượng rung động. Viễn cảnh hồng trần, ba vị thần ma dùng thực lực đại đế để đấu với thần linh đang suy yếu đi. Hạ Sơn suy tư một lát cũng tiếp tục động thủ. Sức mạnh hiện tại của đã hào hết, bây giờ chỉ là gánh nặng thôi, vẫn nên ở trên trời, để cùng nhau xem phát trực tiếp. Ba vị thần ma cùng thi triển tuyển học giao chiến với Hứa Hằng Mặc dù đánh kịch liệt nhưng lại vô cùng dễ dàng Giữa lúc va chạm còn có dư ba phần lực Thuê người là thuê thế nào Võ giả đang xem trực tiếp Cảm thấy không thích hợp Ba vị thần ma này đối phó với kẻ địch quá nhẹ nhàng Giống như đang tiêu khiển vậy Thuê ba vị cường giả Chặn vị thần này lại Sau đó chờ bọn chàng chủ trở về Có vấn đề gì sau Một vị hoàng giả nghi hoặc Lúc người thề không nói trực tiếp bắt lấy vị thần này sau Đám võ giả cau mày Chàng chủ bọn hắn đều đã đi hết Ta cho là bọn họ không thể giải quyết, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn thôi. Vì hoàng giả này cũng hiểu được, ba vị thần ma này đang đánh giả bộ sao chứ? Ta nhớ được là cường giả đào trang đều có thể vượt cấp giết địch. Ở trong mắt của thần thì từ trước đến nay không có cái loại bán gì bán đó. Đây chỉ là võ giả hư chân giới nói. Người cổ thiên ngân tinh ngớ ra, mẹ kiếp, ta ngu thật ha. Sao bọn hắn lại không nghe hiểu? Ở trong mắt đào trang thì không có bán thần, chỉ có phân chia là thần và đại đế Và đại đế cũng có thể vượt cấp giết địch. Mặc dù ba người trương tâm phong không phải đại đế đỉnh phong, nhưng ba vị liên thủ giết chết một tên hứa hẳng yếu nhất, không phải là không làm được. Nhưng mà bọn họ lại lựa chọn ngăn chặn. Được rồi, xem kịch đi. Không có nguy hiểm, trong lòng của gã võ giả thiên ngân tinh vốn căng thẳng cũng được thả lỏng ra nói. Coi như bỏ tiền để nhìn một vị thần chiến đấu. Ở trong nguyễn cảnh hồng trần, hai bên không ngừng va chạm. Vì thần minh hứa hằng càng đánh càng giận Ngay cả võ giả Thiên Ngân Tình cũng có thể nhìn ra là ba vị thần ma đang vờn hắn, thì sao hắn có thể không nhìn ra chứ? Các người xem thần bản thân sau, Sắc mặt của Hứa Hằng tức giận, giao thủ với bản thân, các người lại dám hời hợt như vậy sao? Nhiệm vụ là ngăn chặn ngươi chứ không phải giết ngươi." Trương Tam Phong bình tĩnh nói. Võ giả Thiên Ngân Tình ngớ ra, "Được rồi, là lỗi của bọn ta, nhưng mà bọn ta cũng không phải xem thường ngươi mà là rất xem trọng ngươi, bằng không thì là đã thuê người giết ngươi luôn rồi." Quanh một tiếng, hai bên va chạm, viên cảnh hồng trần chấn động, ẩn hứt, vết rách. Nhưng Bạch Tố Trinh lại vung tay lên, nó khôi phục lại, hoàn toàn không tác động gì đến ngoại giới. Ngăn chặn bản thân, các người muốn tiêu hao thần lực của bản thân sau. Sắc mặt của hứa hẳng, âm trầm lạnh giọng nói, vậy thì các người sai rồi. Thần lực của bản thân rất rồi rào, âm uhm. Lúc này hư không chấn động, bầu trời thiền ngân tình nứt toát, từng bóng người hạ xuống phong tỏa hư không, ba bóng người trực tiếp bước vào cảnh hồng trần. tốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Gia Cát Thần Hầu ném lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Muốn đi? Hừ. Hứa Hằng tức giận đang muốn truy kích. Đám người chiến mặc đã tới vây quanh hắn. Ba vị thần. Sắc mặt của Hứa Hằng khẽ biến. Thần lực của hắn vốn có không nhiều. Lại đánh lâu như thế đã tiêu hào không ít. Trước đó nói rồi rào chỉ là chém gió mà thôi. Lại thêm suy yếu vì ngàn vạn năm bị giam cầm. Lúc này hắn không khỏi luống cuống. Ba người chiến thần hiện tại mặc dù chỉ là thần nhân nhưng đang ở thời kỳ toàn thịnh. Người muốn chết như thế nào? Ngao Bính ngự không mà đến, tâm tình thực sự không tốt, trực tiếp đánh ra một trường. Bán thần sau Trong lòng hứa hằng run lên. Mọi người bây giờ làm sao vậy? Bán thần cũng dám nhúng tay vào trận chiến của thân. Đối mặt với một trưởng của Ngao Bính, mặc dù trong lòng hứa hằng khinh thường, nhưng thực sự không dám khinh thường, đánh ra một trường để ngânh đoán. ầm um, phụt. Một trường đánh ra hư không sụp đổ, thân huyết tuôn trào. Hứa hằng bị một trưởng này đánh xuống lòng đất còn mẹ nó đây rốt cuộc là tình huống gì một tên bán thần cũng hung tàn như vậy sao đây là hạ giới sau cho dù là bán thần của thần giới thì cũng không có khả năng kinh khủng như thế được bọn người chiến mặc thương hại liếc nhìn hứa hằng hiện tại ngào bính đang rất khó chịu lúc nãy hắn lại bị cưỡi đúng lúc đang muốn xả giận tên hứa hằng này hoàn toàn là đụng nhầm về một họng súng rồi bản thần xem thường phụt hứa hằng vừa ra lại bị đánh xuống phun ra một ngụm thần huyết người cho rằng bản thần phụt Mẹ nó, phụt, có bản lĩnh, phụt. Mọi người ngỡ ra, trong kênh trực tiếp, nhìn lên cái hố to ở Thiên Ngân Tinh, tất cả mọi người đều không đành lòng nhắm mắt lại. Đúng là đáng thương. Người đi đâu phát triển tín ngưỡng mà chẳng được, ngươi lại muốn tới Thiên Ngân Tinh. Ngươi cuồng vọng đối với người nào chẳng được, lại trước mặt ngào bính đại nhân, là còn không ai bị nổi như thế. Ánh mắt ba vị chiến thần chiến mặt nhìn về phía chân trời, vì đó mà mặc niệm. Đừng, đừng đánh nữa. Cứ vọng Về mặt cầu xin bay ra từ trong cái hố Khoảng sợ nhìn Ngao Bính Không thể ở lại hạ giới này nữa Quá hung tàn rồi Ba vị đại đế không những đánh ngang tay với hắn Mà một vị bán thần còn trực tiếp treo hắn lên cây mà đánh Mà đó là còn có ba vị thần chưa xuất thủ Bọn họ vừa ra tay Chẳng phải là mình trực tiếp chết ngắc luôn sao Tại sao lại không giống với những thế giới Mà mình đã đi qua lúc trước vậy Ngao Bính cũng đã hả giận Trực tiếp tóm lấy hứa hằng, Dám phản kháng thì sẽ cho ngay một cái bạt tay Hạ Sơn nhìn một màn này mà trong lòng cảm thấy may mắn. May một lúc trước chưa có động thủ. Nếu nhắn động thủ thì đoán chừng là còn thảm hơn cả hứa hằng. Là, là các ngươi sau. Đi vào đạo tràng hứa hằng rốt cuộc nhớ tới. Lúc phá vỡ lao tù chính là ba người một chó này đã đánh nổ một vị thần. Mẹ nó, trước kia sao lại không nhớ ra được chứ? Nếu như ta nhớ tới thì tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Rốt cuộc không đến nơi này. Tại thần má đạo tràng hứa hằng bị ngao bính ném ở một bên. Sắc mặt của... Bán thần thiên vũ âm trầm. Người có phải muốn diệt thân ngân tinh của ta hay không? Không phải. Hứa hằng quả quyết phủ nhận. Còn dám rào biện sau. Bán thần thiên vũ hử lạnh một tiếng ánh mắt lập rẻ sát khí. Người đã phạm vào tội lớn, ý đồ hủy diệt thiên ngân tinh của ta. Tội nghiệt ngập trời. Hứa hằng trợn trắng mắt ra. Mẹ kiếp, ta đều nói là không phải rồi. Ta chỉ đến để phát triển tín ngưỡng. ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao? Ta chỉ đến phát triển tín ngưỡng thôi. hằng rất ấm ức ta thân là một vị thần phát triển tín ngưỡng thì có gì sai phát triển tín ngưỡng à bán thần thiên vũ cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lùng những tên thần như các ngươi bị giam giữ đã lâu nội tâm vặn vẹo vừa ra ngoài liền muốn cuồng sát một thế giới trước kia chính là chứng cớ đã hủy diệt một thế giới hiện tại lại tới hủy diệt thiên ngân tinh ta thực lực của bản thân không được hiện tại lại muốn dảo biện cứ hằng bối rối ta cuồng sát hồi nào ta hủy diệt một thế giới lúc nào trước người đây là đang vu oan ta chộp nón xanh lên đầu ta hủy diệt một thế giới cái gì không phải là bản thân gây ra cứ hằng vội vàng nói nếu như không nói thì khó đảm bảo là người ta sẽ không giết hắn người không có làm sao bản thần thiên vũ còn muốn nói gì đó đã bị ngao bính vùng tay cắt ngang nói không phải hắn giết chóc một giới huyết khí và sát khí rất nặng nhưng trên người hắn không có cứ hằng sao người lại khôi phục nhanh vậy hạ sơn đi tới nhìn không được mà hỏi án với hứa hằng này không tranh lệch nhiều lắm nhưng thần lực của hứa hằng lại khôi phục nhiều hơn ta vừa phá phòng ra hạ xuống một thế giới phát hiện khắp nơi đều là thây khô còn có một cái huyết trì ta ở nơi đó bắt được một con yêu thú sức mạnh trong cơ thể con yêu thú kia vậy mà có một tia thần lực ta nuốt con yêu thú kia mới có thể khôi phục lại hứa hằng cũng không giấu giếm sao lông mày của mọi người nhíu chặt kinh ngạc nhìn về phía hứa hành nơi thây khô kia vậy mà còn có loại thuốc yêu thú này sao là do nhân tộc coi đẳng yêu nuôi dưỡng à? lời ta nói đều là sự thật. đáng tiếc là yêu thú kia chỉ có mỗi một con cấp bậc quá thấp, vẻ mặt hứa hằng đáng tiếc. nếu như con yêu thú kia lại cường đại một chút, thì hắn có thể khôi phục càng nhiều. ta đến nơi này chính là vì muốn phát triển tín ngưỡng, không nghĩ tới việc hủy diệt thế giới này. chỉ là vận khí ta tốt một chút, gặp một con yêu thú kỳ lạ, hứa hằng nhăn nhỏ. vận khí tốt ư? mọi người ngẩn ngơ ra, nhìn hứa hằng này thật kỹ. Ngươi cũng đã bị bọn ta bắt sống rồi. Tại sao còn cảm thấy vận khí của mình tốt vậy? Vận khí, xác thực là rất tốt. Hạ Sơn gật đầu. Hắn cho rằng vận khí của hằng rất tốt. Không có tạo thành thương vong quá lớn, tội ác không nhiều, sẽ không bị chết người. Sau này cũng sẽ tiếp xúc được với đạo tràng. Đây là định tội danh cho người. Tiền phạt là 5.000 vạn điểm thần ma. Ký tên đi. Bán thần Thiên vũ lấy bản án ra. Ngay cả ý kiến cũng không có hỏi. Xâm phạm trái phép, tự mình phát triển tín ngưỡng. Nguy hại đến sự phát triển của thiên ngân tinh Hứa Hằng bối rối nhìn bản án Cái 5.000 vạn điểm thần ma phía sau này là cái gì Tiền phạt gì nữa Điểm thần ma chính là tiền Người có thể hiểu đó là một chút tài nguyên Hạ sợ nói lại bổ sung thêm một câu Tài nguyên của nhân gian Thì ra là thế Hứa Hằng giật mình Có phải bồi dưỡng 5.000 vạn điểm thần ma Thì ta không sao phải không Đúng vậy Bán thần thiên vũ gật đầu Hứa Hằng soàn soạt viết xuống đại danh của mình Rồi ngạo nghẽ đứng dậy các người cứ chờ đó, ta đi lấy cho các người. Phật, một bàn tay đánh tới, hứa hằng trực tiếp bị vỗ xuống đất. mặt của bán thần thiên vũ không đổi nói, thế nào? tiền phạt chưa trả mà đã muốn chạy sao? hứa hằng ngỡ người ra, ta định đi tìm tài nguyên cho các ngươi mà, không phải chỉ là một chút tài nguyên của hạ giới thôi sao? bằng thực lực thần linh của ta, tùy tiện có thể chinh phục một giới, nhẹ nhàng thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên của hạ giới. khục khục Hạ giới nhiều tài nguyên nhưng một chút đều là có chủ rồi. Hiện tại bên ngoài hỗn loạn năm ngàn vạn này người tạm thời trả không nổi đâu. Hạ sơn vội ho một tiếng. Mặt khác người là bị phạt tiền, chưa trả xong tiền phạt lại không có người đảm bảo thì người không cách nào rời khỏi thiên ngân tinh. Hứa Hằng ngây người ra, nói cách khác là ta bị nhốt rồi xong. Này, đây là hộ khẩu và thẻ căn cước của ngươi, còn có thẻ hội viên của thần ma đạo tràng nữa. Bán thần thiên vũ giao cho Hứa Hằng rồi dẫn hắn tiến vào đạo tràng. Đây là thần ma đạo tràng, điểm thần ma và nguyên điểm thần ma, chính là tiền tệ ở nơi này. Ngươi có thể bán đi công pháp thần cấp của ngươi để trả lại một phần tiền phạt, nghề tiết mở miệng. Bán đi công pháp thần cấp ư? Hứa hằng mờ mịt nhìn thương phẩm của đạo tràng, ngay lập tức ánh mắt trợn lên, ánh sáng pháp tắc, một ngàn vạn điểm thần ma một cái sau. Đúng, Hạ Sơn gật đầu. Ta bị phạt năm sợ ánh sáng pháp tắc à? Hứa hằng lại ngây người vẻ mặt thất vọng, ngay cả tâm muốn chết cũng có. Ánh sáng pháp tắc vốn là tồn tại như truyền thuyết ở thần giới, ta vừa thoát kiếp lao tù mà đã bị phạt tới năm sợ rồi ư. Ta chỉ là tuyên truyền một chút tiến ngưỡng, còn chưa có tuyên truyền thành công, đã thua lỗ mất năm sợ ánh sáng pháp tắc sau. Người, ngươi không phải đã nói là tài nguyên của nhân gian sau, cả người hứa hằng đều run rẩy hung tận nhìn hạ sơn, con mẹ nó, người lừa ta. Đúng thế, tài nguyên hạ giới thì có thể mua một cây linh dược đế phẩm giá trị 50 vạn điểm thần ma. Ngươi trồng nhiều một chút là góp đủ thôi Hạ Sơn bình tĩnh nói Dù sao người bị phạt đâu phải là hắn Sau này hứa Hằng sẽ theo ngươi làm nhân viên bảo an Một tháng 5 vạn điểm thần ma Khi nào trả hết tiền phạt Thì khi đó sẽ lãnh lương Bán thần Thiên Vũ nói Một tháng 5 vạn sau Con mẹ nó vậy ta phải làm miễn phí cho các ngươi bao nhiêu năm Trong lòng hứa Hằng sụp đổ. Con mẹ Hạ Sơn nhà ngươi Nếu không phải tại ngươi Thì ta không đời nào ký vào cái bản án này Càng sẽ không thừa nhận tiền phạt là năm sợi ánh sáng vấp tắc. Làm rất tốt, trả xong tiền phạt sớm một chút, lấy tiền hàng tháng giống như ta. Vẻ mặt Hạ Sơn hiện lên ý cười, năm vạn tuy rằng ít nhưng cũng là tiền. Vẻ mặt Hứa Hằng đau đớn rời khỏi đạo tràng, ngay khiến muốn mở miệng chợt hư không vặn vẹo kim quang nhấp nháy, Thân y cuồn cuộn chuyển đến, một bóng mở kim sắc hiện ra, ánh mắt nhìn thẳng và Hứa Hằng. Hứa Hằng bản thân có ý cùng hưởng tín ngưỡng với chư thần, người cũng nguyện ý gia nhập không cứa hằng trầm mặc hiện tại thân ngân tinh ta cũng không thể rời đi làm sao mà gia nhập bọn họ là ai nhìn bọn người bán thần thiên vũ bóng mờ kim sắc xứng sờ lại quét mắt qua bọn người ngao bính bóng mờ trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo xem nhiều cái gì ta cũng chưa nói cáo tử bốn người ngao bính hung tàn như thế nào hắn có thể nhớ rõ thực lực của hắn bây giờ còn chưa khôi phục lồi hắn không muốn trêu chọc bọn người ngao bính cùng hưởng tín ngưỡng à giang Thái huyền bước ra đạo tràng lạnh nhạt nói Bọn họ đây là muốn chinh phục toàn bộ tinh không sao Hiện tại ta rất hiếu kỳ Hắn lấy thần lực ở đâu ra mà liên hệ với ta Hứa hẳng nhíu mày Vừa ra tù hắn vận khí tốt gặp được yêu thú kỳ lạ Chẳng lẽ vị thần này cũng gặp được hay sao Ở trong tinh không Sợ là phải loạn lạc rồi Chiến mặt thở dài một tiếng 13 vị thần hiện thế Một khi tu vi hoàn toàn khôi phục Sợ là thần ma đạo tràng cũng không cách nào ngăn được Cường giả thần ma đạo tràng mặc dù cường đại Nhưng số lượng thì kém xa Muốn chi còn có nhân tộc cao đẳng nữa. Cố gắng kiếm tiền đi. Ba ngôi sao kia còn có không ít tài nguyên trở khai thác. Con đường kiếm tiền không thể dừng. Mọi người hô to một tiếng. Người nên truyền tống thì truyền tống. Ai xá không thì phá không. Một đám người truyền tống qua bọn họ còn phải cố gắng kiếm tiền. Chiến Mặc muốn mua thêm mấy sợi ánh sáng pháp tắc. Biến quy tắc của mình thành sức mạnh pháp tắc. Ở bên trong tinh không, loạn tượng vẫn chưa có chuyển ra. Bởi vì thế giới không ngăn được thần công kích. Mà trực tiếp bị hủy diệt, đương nhiên sẽ không có tin tức chuyển tới. Có thế giới thì bắt đầu tín ngưỡng như người này. Mọi người xử lý thi thẻ rồi mời thạch cơ cảm ứng khoáng mạch để thu thập. Một chút dược liệu, không biết tên thì cũng chỉ có thể mời trương tam phong phân biệt rồi xác định phẩm cấp. Phạm là thứ đáng tiền thì hết thảy, đều trở đi. Nơi đây đã không có sinh linh, giữ lại cũng là lãng phí. Bọn họ cũng không tính là cướp đoạt. Ở trong tinh không, một vị thần ngao du, trực tiếp đến tộc địa của nhân tộc cao đẳng. Người nào lại dám xông vào lãnh địa của nhân tộc cao đẳng vậy? Một vị cường giả thần nhân xé rách hư không rồi đáp xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.